Anh không phải muốn tôi đừng nhắc tới sao Vì sao không tuân thủ Anh lần nữa nói tới chuyện đã phát sinh Làm cô muốn tỉnh táo cũng không được Đúng đúng lỗi của anh Anh thu hồi không chút để ý Chuyển sang thầm tình nghiêm túc Nói chuyện chính sự thôi Cô ấy có đặc biệt thích kiểu dáng nào không Đảo khuynh lần nữa là xem các bạn thiết kế Vái đuôi cá Nghe vậy cô không tự chủ nắm chặt bạn thiết kế Vái đuôi cá Ừ vái đuôi cá đang thịnh hành Còn về màu sắc thì sao? Cứ nhiên còn có thể dùng kiểu áo ưa thích của cô. Hạ lâm đế nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới mở miệng. Cô ấy là không nói về màu sắc, chỉ là cô ấy muốn cử hành hôn lễ tại bờ biển, thì cảm giác làn váy trắng lãng mạn tung bay theo gió. Không sai, áo cưới đuôi cá rất có sức quyến rũ, Đà Quynh không tự chủ được nói tiếp. Không phải là váy đuôi cá truyền thống, đuôi váy dài hơn, trông như phiêu giật trong gió.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 Mặc dù phương pháp thử của anh rất ác liệt, nhưng kết quả làm cho anh rất hài lòng. Anh muốn cô hiểu rằng người mà anh muốn kết hôn chỉ có cô mà thôi. Đào Quynh chưa tỉnh táo lại sau cơn trần kinh, mà các đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của cô đã vui mừng thét trói tai ra tiếng. Cô quả nhiên là bà xã trốn nhà của Tổng Giám đốc Hạ. Tôi mới không phải là bà xã trốn nhà của Hạ Lâm Đế. Kể từ sau khi ngày Hạ Lâm Đế tới công ty áo cưới, những lời này luôn treo ở bên miệng Đào Quynh, Nhưng vô luận cô giải thích cùng phủ nhận thế nào cũng không có người tin tưởng lời nói của cô. Tôi thật sự là không có, đừng có mà lèo bèo. Đào Quynh vừa sửa sang lại bạn thiết kế, vừa giải thích với các đồng nghiệp vây ở bên cạnh. Không thể phủ nhận á, chuyện anh ấy xuất hiện tại buổi gặp gỡ của hội độc thân đã chuyển ra, mọi người đều biết cô là bà xã của anh ấy. Những đồng nghiệp khác rồi rít gật đầu, ánh mắt nhìn cô càng thêm hâm mộ. Đào Quynh thở dài, phẫn nộ nói. Đó là anh ta nói hương nói vượt là cố ý để cho tôi mất mặt Chuyện cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra Hiện tại tất cả mọi người đều xem cô là vợ của Hạ Lâm Đế Anh ấy tại sao cố ý muốn để cho cô mất mặt Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người Sắc mặt Đào Khinh càng ngày càng khó coi Bởi vì trước đó chúng tôi từng có mấy lần cãi vã Tôi mới có thể bị anh ta nghi hận Cô cắn môi một cái nhắm mắt nói dưới tình huống này nếu nói ra hai người từng là người yêu mọi chuyện sợ rằng sẽ càng ngày càng phức tạp cái gì là thâm thủ đại hận sao anh ấy lại còn tìm công ty áo cưới của chúng ta nói muốn thay vị hôn thê chọn áo cưới nghe tiếng cười của các đồng nghiệp cảm giác vô lực thật sâu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net